Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cám tiếp khách và cũng không dám nói cái sự thật là tại sao mà cái chiếc chiếc đầm đó nó lộn như vậy. Tại vì chính bé lấy là cái chiếc đầm có tay dài mà bây giờ cái chiếc đầm tay dài đã không biết ở đâu mà đưa cho khách lại là cái chiếc chiếc áo đầm mà cái tay lại ngắn sạc nắp. Đó là câu chuyện thứ hai liên quan đến bé Thanh. Đây là câu chuyện thứ ba liên quan về cái... Cái, cái, cái, cái người bạn tên là Yến Thì khi người bạn tên Yến này đó Đăng kiểm hàng ở trên sào ở tầng giữa Và lúc đó ở giữa nhà là nó có một cái, cái, cái cột trụ to lắm Khi đăng kiểm như vậy Thì tự nhiên Yến nó có cái cảm giác là lạ, lạ Giống như là có ai nhìn nó vậy Thì nó quay lại nó nhìn Lúc đó nó thấy rõ ràng Bóng của một người phụ nữ Nghiêng đầu Nhìn nó từ sau cái cột đó. Thì ôi cha ơi, cũng như cũng như bé Thanh thôi. Bạn Yến này rất sợ và xin phép nghỉ ngay hôm đó. Thì sau khi mà nhiều thứ trải qua như vậy, thì anh quản lý có báo với chủ và vào một buổi tối đã mời thầy về xem. Hôm sau chúng tôi có nghe được anh nói lại là thầy cho biết có một dông nữ chết mà treo cổ. Và người thì trần truồng Ngay tầng 3 của cái giếng trời đó Và hiện giờ Dông vẫn ngủ Ở trong cái căn nhà này Ở chỗ cái cây giữa cái giếng trời Mà trong khi cái máy lạnh Ở lầu 3 nghe Nó chỉ thẳng dọc cái hướng cây đó nữa Và đó cũng là lý do Vì sao mà Có cái sự xuôi khiến Cho nên có một đứa trong đám chúng tôi Đã nhập cái dòng chữ trong Google Translate Là Chị lạnh quá. Để phát lên hù dọa mấy đứa ở trong tầng 3 khi đi toilet. Phải nói sau ngày đó thì không ai trong trong trong đám chúng tôi dám nói câu nào nữa hết. Rồi coi như tự nhủ rồi đừng bao giờ nhắc đến cái việc này nữa. Và không hiểu ta ở sao. Sau cái ngày mà cúng kiến đó rồi. Thì cái cây đó rụng lá rồi nó chết đi. Rồi sau này thì cũng đem đi. Và chính cái lúc đó người ta đã tìm thấy được cái chiếc đầm mà tai dài khi mà bé Thanh mang đi cho cái người khách thử mà rốt cuộc mất đi để đổi lại thành cái chiếc áo đầm ren tai ngắn sát lách Thì bây giờ khi mà đem cái cây đi lúc đó người ta mới tìm thấy được cái chiếc áo đầm ren tai dài mà bị mất khi bé Thanh mang đi cho khách thử. Cái sự việc nó xảy ra đó Là trong cái tầng lầu đó đã chấm dứt cái, cái câu chuyện thứ hai. Còn đây là cái câu chuyện thứ ba. Phải nói tôi là cái đứa không biết chạy xe nên đi đâu tôi cũng cần người chở đi hết. Thì lúc đó, đó nó vừa mới ra mắt cái ứng dụng xe ôm công nghệ. Người ta đi đâu cũng, cũng kêu xe ôm đi cho nó tiện. Thì vẫn như mọi khi tôi vẫn đi đi về về bình thường bằng xe ôm. Cái hôm đó tôi nhớ rất rõ là một cái chiều nắng rất là đẹp. Tôi bắt xe để về nhà. Thì bình thường từ chỗ làm về nhà xe sẽ đi thẳng cái hướng đường Phan Đình Phùng. Hôm nay bác Tài hỏi tôi, à có muốn đi hướng bờ kè Hoàng Sa Trường Sa hay là không? Tại vì hôm nay trời nắng đẹp. Chạy như vậy thì mình nhìn cảnh trí đồ cũng vui thay vì chạy hướng Phan Đình Phùng. Thì tôi đồng ý. Tại vì cũng còn sớm và hôm nay trời khá đẹp. Khi xe chạy một đoạn ở trên cái hướng bờ kè đó, thì có một người cũng từ hướng bờ kè chạy nhanh ra đường. Cho nên cái anh tài xế, cái chú tài xế này không kịp làm chủ tay lái cho nên tông vào cái người đó. Thì cái người đó dăng ra xa nhưng mà bị bị trầy trụ nhẹ ở chân thôi. Còn bác tài thì vẫn vẫn bình thường. Chỉ có tôi là bị nặng. Phải nói nghe, cả cái mặt của tôi đập vào cái đón bảo hiểm của bác tài, tài bác chở tôi, cái mặt tôi đập vô rất mạnh. Rồi mắt kính của tôi đeo bị bể, cho nên những cái tiếng bể đó là những mảnh vỡ, nó ghim vào gò má và đuôi mắt của tôi nữa. Thì lúc đó cái cảm giác của tôi chỉ có ê cái mặt, cho nên tôi ôm mặt và tôi cũng không hề biết là mình bị gì. Cho nên tôi vẫn bình thường, rồi tôi mới dọn dẹp lại đồ mà tôi rơi từ cái túi mình, tôi mới bỏ đồ lại vào trong túi. Thì lúc đó tôi nghe nhiều người la lên, trời ơi trời ơi trời ơi, muộn mắt cái con nhỏ rồi. Nghe